Dược qua sương mù Một buổi sớm Tôi dông buồm ra khơi Không gian trong trẻo Và yên lạnh đến mức Tôi có thể cảm nhận được bất kỳ sự chuyển động nào, dù nhỏ nhất, của dạng vật xung quanh. Đó là một ngày hè trông có vẻ bình yên, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy một cơn bão đang tới. Tôi nhảy xuống biển, bơi một vài vòng quanh thuyền, tận hưởng cảm giác mặn mặn trên mặt và cả nơi đầu lưỡi. Chưa kịp hết ngày, khi đang thông dòng trên biển, tôi nhìn thấy ánh chớp ở xa xa. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen bỗng đầu cuồn cuộn kéo đến, dần dũa. Như cơn sóng thủy triệu ầm ầm xô về bờ biển Tôi hướng về phía dịnh Đổ thuyền ở Ocean Beach Xuyên qua con nước hẹp Để đến nơi có cọc neo thuyền Bên mạng khuất gió của cầu tàu Cánh buồm bay phần phật trong gió Giật mạnh đến mức tôi nghĩ rằng Nó có thể bị xé dụng thành từng mảnh Tôi hạ buồm xuống thật nhanh Và nhét chúng vào trong khoang Vừa kịp trước khi cơn mưa ập xuống Đêm hôm ấy tôi nằm trong khoang đầu thuyền Một nơi khá an toàn và cuộn mình trong cánh buồm ẩm ướt. Nhưng tôi không ngủ, chỉ thỉnh thoảng chợp mắt. Phần lớn thời gian, tôi nằm im lắng nghe cơn gió đang gào thét và âm thanh của tiếng dây lẹo đập vào cột bùm. Trong lúc mơ màng, những ký ức của ngày xưa bỗng đầu hiện về choáng ngợp tâm hồn tôi. Tôi nhớ về khoảng thời gian đã trôi qua, những khoảnh khắc mà mãi mãi tôi biết mình không thể níu trở lại. Ở đó, tôi thấy cha đang miệt mài bên giá dẻa Cảnh khung cửa sổ rộng nhìn ra công viên Hudson trong căn hộ của nhà tôi ở Manhattan. Cha lưu lại những khoảnh khắc nhộn nhịp nơi mũi đất Morris, những khu chợ Ả Rập, rặng cây bu lô và rìa đá khớp khỉnh của bờ biển Man qua nét vẽ của mình. Cha dẻ người phụ nữ anh điên đang bế con, cả hai mẹ con đều quấn quanh mình tấm giải dài màu đỏ. Cha dẻ chiếc thuyền buồm Ả Rập với một cái bùm tam giác màu mận chính đang lên đinh Nước biển thì trong đến mức có thể nhìn xuyên qua châu Phi Còn tôi thì chốc chốc lại lượng lờ ngang xưởng giả Nằm ường xuống cái ghế dài Và chăm chú quan sát những hình ảnh hiện lên từ bản giả của cha Tôi thật sự không biết mình có được thừa hưởng thiên hướng này từ cha hay không Nhưng tôi thích thú với niềm tin rằng Cha đã truyền lại sự lãng mạn ấy cho tôi Và tôi chìm đắm trong những nỗ lực đến tuyệt vọng Để lưu giữ những sợi dây liên hệ Dù thật mỏng manh đang kết nối giữa cha và mình. Khi cha mất, Dượng đem tôi về nuôi và ông cũng rất tốt với tôi. Dượng cho tôi ăn học, Dượng là chỗ dựa cho tôi. Dượng tặng tôi con thuyền màu xanh thật lộng lẫy, Dượng cho phép tôi tự do lái thuyền, nhưng Dượng không có được lòng đam mê nghệ thuật đến mức cháy bỏng như cha tôi, trong khi đó là điều thường ám ảnh tôi trong những khoảnh khắc quyết định của cuộc đời. Tôi thức dậy lúc bình minh, lúc này gió đã lặng, mưa cũng ngừng. Nhưng màn sương mù dày đặc lại bao trùm lên khắp mặt vịnh. Màn sương đến nỗi nó len lỏi vào mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở dọc mến cảng. Tôi cảm thấy lạnh và đói cồn cào, giá lại chỉ có một mình trên biển nên tôi quyết định liều, dong buồm đi gần 20 cây số để về nhà. Tôi quyết định với một quyết tâm cao độ và tận dụng hết các giác quan có thể để cảm nhận hướng đi xuyên qua cái này. Tôi bỏ Ocean Beach lại sau lưng và đi tới. Khi đã đi được nửa đường, Đến giữa biển, màn sương trông vẫn dày như cũ, chẳng có vẻ gì là đã tan bớt. Bất chợt tôi mơ hồ nhận thấy một nỗi sợ đang lớn dần trong lòng. Sương mù phủ dày đến mức tôi không thể nhìn thấy gì, ngay cả cái cột buồm trước mặt. Có thể tôi đã lái thành một vòng tròn, xoay lưng lại với dịnh biển và hướng về quả đảo. Cũng có thể tôi đã trôi qua ngọn hải đăng và đang trên đường xuôi ra Đại Tây Dương. Hoặc có thể tôi đang hướng về Seville, một xóm nhỏ trong đất liền. Cách nơi tôi ở có đến hàng ngàn dặm Tôi tiếp tục lái thuyền Với tâm trạng hoang mang Không biết liệu mình có bị mắc cạn Hoặc bị các con thuyền khác thả neo trước mũi thuyền không Thực sự lúc này Tôi cũng không biết mình đang đi đến đâu Nhưng trước cái thế giới mờ ảo Đang bao trùm lên tôi lúc này Tôi chỉ tin vào bản thân Tin vào trực giác để có đủ dũng khí Tiếp tục tiến tới Thậm chí ngay cả khi tôi không còn định hướng được nữa Trong màn sương mù dài đặc Tưởng chừng không gì có thể xuyên thủng Tôi có cảm giác dường như mình nghe thấy giọng nói của thuyền trưởng. Từng lời ông nói với tôi rõ ràng như một hồi còi báo. Ông nhắc lại những điều mà ông đã dạy tôi trong bài học lái thuyền đầu tiên khi tôi đẩy cần lái sai hướng và gần như làm con thuyền đổi hướng nhầm một cách thật nguy hiểm. Thuyền trưởng nói, Cậu hãy buông cần lái ra. Chỉ cần buông cần lái ra thôi. Đừng cố gắng điều khiển bánh lái khi cậu đang bối rối. Tôi nghe theo lời khuyên của ông. Để con thuyền tự mình xoay sở Thật như nó có bổn phận phải làm như vậy Nó hít nhẹ vào cơn gió Và đứng yên Tôi đi lên phía mũi thuyền Ném neo qua khoang Rồi ngồi phía trước mạng thuyền Chờ cho sương tan dần thấy ít nhất cũng thấy được chút ánh sáng le lói Để biết được mình đang ở đâu Và có thể định hướng Tuy bị nhấn chìm trong mạng sương mù Không thấy đường bờ biển Không có lấy một ngôi sao dẫn đường Không một ánh dương le lói hay một dần trăng lơ lửng trên cao. Nhưng tôi có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng nếu như cố gắng tìm hiểu các điều kiện xung quanh một cách cẩn thận, biết đâu tôi sẽ phát hiện ra một đầu mối nào đó có thể giúp mình định hướng một cách hiệu quả. Giờ đây, những việc tôi nên làm là ngồi im trên khoang thuyền, không nghĩ dẫn dơ hay suy đoán về bản chất của sương mù ra sao. Như thế, tôi mới có thể xác định được một điểm cố định nào đó trong màn sương dày đặc này. Giúp tôi định lại phương hướng trong hành trình của mình Điểm cố định mà tôi đang tìm Chắc chắn ở đâu đó quanh tôi Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức Tập trung hết mình Nhưng vẫn không tài nào tìm ra được Điểm cố định ấy vẫn ngoan cố ẩn mình đâu đó Chứ nhất định không chịu lộ diện Và ngay lúc ấy Tôi bỗng nhiên nhớ ra rằng Con thuyền đang bị thả neo Như một chú mòng biển đang đậu Hay như một chiếc trông trống trong cơn gió Và khi biết được điều đó Tôi cũng phát hiện ra mình đang tìm kiếm điều gì và tại sao tôi mãi không tìm ra. Tôi xăm soi trong sương mù, tìm kiếm trong những điểm tối tâm nhất. Cứ như thể nó đã khuất khỏi tầm nhìn, mặc dù trong thực tế nó thật rõ ràng. Vì thế mà tôi đã bỏ qua, không để ý đến. Đó chính là cơn gió. Sở dĩ tôi biết điều này vì nghe thấy hơi ẩm do cơn gió mang lại. Như bao buổi sớm khác, gió vẫn đang thổi lên từ hướng đông Tôi kéo mạnh cái neo và cánh buồm nhỏ của mình ra cho nó ăn gió. Tôi bẻ lái về hướng gió, lái thuyền trên sóng nước mênh mông và theo hướng bắc để về nhà. Một giờ sau, mặt trời xuất hiện phía đằng đông, từ từ dán bức mạng dày đặc của lớp sương mù và phóng những tia nắng ấm áp xuống đại dương. Một con mòng biển bay ngang trên đầu tôi. Phía dưới hai cánh của nó, đường nét mờ nhạt của bờ biển dần hiện ra và cả bức tường quét dôi trắng bên bờ biển Một túp lèo nhỏ nhờ nhờ ở đầu mũi đất Chỉ còn cách tôi chừng dài trăm mét Qua nhiều năm Giờ tôi mới nhận ra rằng Mình đã bị chìm trong màn sương mù bao phủ Trước cả khi học lái thuyền Sau khi cha mẹ qua đời Tôi đã thề rằng Mình sẽ không bao giờ yêu thương ai một lần nào nữa Bởi tôi sợ mất mát Điều mà tôi biết mình khó có thể vượt qua Tôi đã chôn chặt nỗi buồn của mình Sâu đến nỗi Chính bản thân tôi cũng không nhận ra Cũng như cái chết vậy Hiển nhiên không một ai có thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta thà chối bỏ sự tồn tại của cái chết còn hơn là phải đối mặt với những bất hạnh và đương đầu với những nỗi đau. Tôi có niềm tin sâu sắc rằng mỗi chúng ta ai sinh ra cũng có khả năng tự hàn gắn vết thương không phải bằng một phép màu kỳ lạ nào đó mà bằng tiếng nói từ bên trong trò chuyện với chúng ta. Tiếng nói ấy cho chúng ta biết mình nên đi đâu và nên làm gì. Nó như một phép màu nhưng chúng ta cũng đừng để ý đến nó quá nhiều. Những tiếng nói cũng có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên u ám như bị chìm trong màn xương. Trong nỗi cô đơn của mình, tôi dồn hết tình yêu cho con thuyền màu xanh ấy, bởi nó là món quà mà cuộc sống đã dành tặng cho tôi, giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ. Bằng việc đi thuyền, tôi đã nhận ra rằng dì dượng thật hào phóng, và tôi cũng nhận ra rằng khi đi làm thuê với chú Addo Brava, Tôi đã thu được nhiều điều bổ ích. Tôi học hỏi được nhiều ở sự hiểu biết vô hạn của thuyền trưởng về biển cả. Rồi tôi làm bạn với những người thợ ở xưởng đóng tàu, những người đi bắt sò hay đội trưởng của những con thuyền. Tôi đã gặp gỡ nhiều cậu nhóc và kết bạn với chúng, rồi lại được gặp người phụ nữ, người mà sau này trở thành mẹ của các con tôi. Tuy nhiên, không phải là không có những khoảnh khắc tôi đã không thể tránh khỏi cảm giác thầm ghen tị với những cô cậu bé mà tôi biết. Bởi họ được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, trong ngôi nhà của chính mình và chẳng bao giờ phải thắc mắc xem nguồn gốc của mình từ đâu hay mình thuộc về nơi nào. Họ luôn có bạn bè và những người thân yêu bên cạnh. Họ háo hức đến giữ các buổi tiệc hay khiêu dũ cùng nhóm bạn của mình, tụ tập cùng nhóm bạn trong tin hay ngoài hành lang lớp học. Họ chưa từng nếm trải cuộc sống cô độc hay cảm giác nặng nề khi sự cô độc dâng lên. Bao trùm lấy cuộc sống trong tôi vẫn còn lưu giữ Một kỷ niệm với một thủ lĩnh nhóm Anh là một đội trưởng tự tin Trong đội bóng đá Và là một vận động viên điện kinh dày dặn kinh nghiệm Sẵn sàng đốn ngã bất kỳ rào cản nào Trên đường chạy Anh có chiếc xe ô tô cọc cạch Và thỉnh thoảng sau những buổi tập Vẫn hạ cố cho tôi đi nhờ xe về nhà Mỗi lần như thế Thế nào anh cũng hỏi tôi rằng Liệu bố mẹ tôi có đến xem trận đấu Vào hôm thứ bảy của nhóm hay không Anh ta không hề biết rằng câu hỏi đó như một vết dao xoáy vào tim tôi. Tôi có thể không trả lời, đòi xuống xe và bỏ đi ngay lúc đó. Nhưng tôi buộc phải nói những gì cần nói, đó là cá tính của tôi. Mỗi lần anh ta đề cập đến chủ đề này là tôi nói rằng mình đang sống với gì và dưỡng vì bố mẹ tôi đã qua đời. Những lúc ấy anh ta chẳng nói gì cả, cứ như thể anh ta không nghe thấy gì. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ta thật sự bối rối trước câu trả lời của tôi nên không đáp lại. Thế nhưng sau đó tôi nhận ra rằng câu trả lời ấy chẳng có ý nghĩa gì với anh. Vì anh không thể hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi các gia đình anh như thế nào. Càng sống ta càng có cơ hội nhận ra được những mặt trái của cuộc đời. Tôi thấy những người làm lãnh đạo thường có xu hướng trà đạp lên người khác để tồn tại. Họ không mạng đến tâm tư tình cảm của người khác và người lãnh đạo nào có xu hướng này thường thăng tiến nhanh về địa vị hay quyền lực. Họ không nhận ra rằng mình đang bị chìm trong mạng sương mù. Khi đối mặt với khủng quản, ví dụ như vụ Sikandan Watergate, vụ tràn dầu trên biển Alaska hay vụ rò ga ở Popal, họ thường cho gọi cố vấn của mình, những người sẽ giúp họ nghĩ ra cách giải quyết hay những người viết diễn văn chuyên nghiệp sẽ chỉ cho họ biết nên nói những gì. Có thể nói, Những vị lãnh đạo này đã đánh mất khả năng thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của người khác hay biết lắng nghe cảm nhận của những người xung quanh. Và với những người lạnh lùng, tôi có xu hướng không tin vào họ. Lý do đơn giản là họ không hòa đồng với mọi người. Nếu không muốn nói thẳng ra là họ thật nguy hiểm. Tầm nhìn của họ luôn bị giới hạn bởi những thứ mà họ nghĩ là mình biết. Họ giống như một monsieur G, không minh mẫn. Cảnh sát trưởng của Paris trong cuốn truyện Bức Thư Bị Đánh Cắp của Edgar Allan Poe Ông ta có nhiệm vụ phải tìm kiếm những tài liệu đã bị mất cấp nhưng ông ta lại không thể nhìn thấy chúng mặc dù chúng sợ sờ ra trước mắt Vì sao ông ta lại không thể nhìn thấy những sốc tài liệu đó? Đi theo những lối mòn trong suy nghĩ ông ta cho rằng tên trộm sẽ làm theo cách mà bất kỳ ai cũng sẽ làm đó là giấu kín chúng ở một nơi nào đó Vì thế ông cảnh sát trưởng đã mất hàng tuần liền để khám xét các tấm nệm đệm hay thảm Thậm chí, ông ta xăm soi từng kẻ hở của sàn nhà bằng kính lứt. Mọi cố gắng thật vô ích, vì cái phong bị mà ông ta đang tìm kiếm đã được thủ phạm khéo léo ngụy trang ngay trên bể lò sửa. Rốt cuộc, Ngài Monsier đã phải đem vụ này đến nhờ C. Auguste Dupin, một người khá sắc sảo người đầu tiên trong danh sách dài những vị thám tử huyền thoại trong lịch sử văn học của chúng ta. Ông cảnh sát trưởng đã làm ngắt quảng Những phút giây trầm mặt bên chiếc tẩu thuốc lá Làm bằng đất sát trắng Của ngài thám tử Dupin đã có kết luận chính xác Thậm chí ngay cả trước khi anh ta đến hang ổ của thủ phạm Rằng bức thư không bị giấu đi đâu cả Ít nhất là theo cách giấu thông thường Dupin đã tìm thấy lá thư ngay lập tức Không dựa vào khả năng quan sát Mà dựa vào sự nhạy cảm của một thám tử Anh ta nhìn xuyên thấu lá thư Thấu vào tận tâm can của tên trộm Và như vậy Dupin có thể tìm thấy cái điều mà quận trưởng không thể tìm ra và sẽ không bao giờ có thể tìm được cho dù ông ta có nỗ lực nhiều hơn thế nữa. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên với những thám tử mà chúng ta khâm phục như Sherlock Holmes, Hercule Poros, Miss Marple, Nero Wolfie, Charlie Chan, Lieutenant Columbo. Tất cả họ đều sở hữu một khả năng kỳ lạ có thể nhìn thấy những thứ hiển nhiên. Chúng ta khâm phục họ vì sức mạnh của khả năng suy luận thiên bẩm. Những sự suy luận không chỉ đơn thuần là suy diễn, mà còn là một thứ khác nữa. Đó là khả năng tìm kiếm bằng chứng trong thế giới thực tại với một tư tưởng thông thoáng. Tôi cố gắng hiểu xem sương mù đến từ đâu và đã tìm kiếm nó ở mọi nơi. Nó bắt nguồn từ bên trong thung lũng, lan lên đỉnh đồi và thổi qua biển và trở thành một đám mây khổng lồ bao trùm lấy mặt đất. Khác giới thủy triều, Sương mù không hoạt động theo thời gian biểu Nó bất ngờ tràn xuống Và luân chuyển tuân theo quy luật của tự nhiên Sương mù dường như Mang trong mình sứ mệnh khá cao cả Là làm cho mỗi vật nó chạm vào Có một vẻ quyến rũ Phủ lên thiên nhiên một sắc màu Mang mát rất dịu dàng Tôi cưới vợ khi còn trẻ Và với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ Tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi Sẽ là vĩnh cửu Nhưng tôi đã nhầm 30 năm sau chúng tôi ly hôn Và tôi là người quyết định sự chia tay ấy Vì những gì tôi muốn Một lần nữa lại cho tôi cảm giác như Có sương mù che phủ Sau lần ly hôn đó Tôi có cảm giác đây là một hình thức khác của cái chết Thậm chí nó còn tồi tệ hơn cả cái chết Khi cái chết xảy đến Chúng ta hiểu rằng Những người chúng ta yêu thương đã vĩnh viễn rời xa mình Tuần theo quy luật của tự nhiên Trong sự chia ly ấy Họ vẫn còn ở bên cạnh chúng ta Vẫn gợi nhớ trong ta những chuỗi ký ức ngọt ngào đã qua Còn cuộc chia ly của hai chúng tôi Nó như làm đảo lộn tất cả mọi thứ Và vết thương nhức bút của nó Đã đẩy tôi vào một thế giới u ám Trong những ngày ảm đạm đó Tôi thấy mình như bị chìm nghiễm trong màng sương mù Màng sương mềm mại phủ lên khắp người tôi Và bao bọc kỹ đến nỗi Tôi có cảm giác rằng nó mãi mãi không thể tan ra Tôi đã không thể kiểm soát được mình Mãi mê lao vào những mối quan hệ chớp nhoắn Mà tôi biết rốt cuộc nó cũng chẳng đi đến đâu Thậm chí tôi không còn đủ tỉnh táo Để có một quyết định đúng đắn Cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mình Tôi chìm đắm trong sự u ám của chính mình Đã có lúc tôi dành hẳn cả một ngày Lái xe đi đi về về Giữa hai cửa hạng ô tô cách nhau 15 cây số Chỉ để quyết định xem Mình muốn một chiếc xe có ngăn riêng Để xếp hành lý Hay một chiếc xe đuôi cong Cuối cùng, vì quá kiệt sức, tôi đành tấp xe vào lề đường và gục xuống vô lăng. Và khi nhớ lại cái buổi sáng cho thuyền đi lang thang trên biển, tôi ngồi trên khoang chiếc thuyền màu xanh, ngắm cái cột buồn, và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi thấy mình đang ở trong một túp lèo bên bờ biển, sống ở đó trong 3 năm, chờ đợi cơn gió cho tôi biết mình phải làm gì, phải đi đến đâu. Tôi luôn tự hỏi khi nào cơn gió ấy sẽ đến. Tôi khát khoải chờ đợi cơn gió mang đến cho tôi một tình bạn mới, một tình yêu mới, một bờ biển mới và cả một công việc tôi thật sự muốn làm. Tôi chia sẻ với mất mát của những người khiếm thị và càng lý làm tiếc hơn cho những người có thể nhìn thấy nhưng lại bị mất phương hướng bởi vì họ không lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình. Như thế, họ lái thuyền không mục đích, bẻ lái mà không xác định được phương hướng, nhanh chóng đẩy thuyền vào cửa tử. Khi tôi thấy bản thân mình chìm đắm trong nỗi thất vọng, thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác như vậy. Tôi lại nhớ đến lời của thuyền trưởng từ ngày xa xưa dọng lại. Thế là tôi thả cần lái ra. Con thuyền hít nhẹ vào cơn gió và đứng yên.